xin chào chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube mcnny i chuyện audio tiên hiệp Cá trên bờ. Đoạn một, Chưa chắc ta đã hiểu hết Trước có Bước chân của y rất nhẹ, lại còn nhẹ hơn cả chân trên một ta hết Trang gật tay tay tới Miêu Đoạn Huỳnh dường như ngận người Người Hồng nhẹ nhẹ hơn bờ bỏ đã đi đi đã đầu đã mèo Lại mới hiểu khi Hỏi Phi hơi vừa Vừa Lily Lily với Là Y vấy vấy Y vẻ thuyền đã chuẩn bị xong chưa đã xong rồi vậy thì tốt ngô ư ờ i đi hàng n Hả?、Bọn、họ nhân, họ Bọn bọn quay lại rồi. cơ? Ta đại nhân, đường giám quần. Bọn họ lại mời lão đại đến ngu hàng nói chuyện.、Ngu、hàng là nơi n g ư à i thường tạ mộng sơn nghỉ ngơi và luyện công ở nơi đó có rất nhiều ă n nuôi cá cá có rất nhiều loại cá khác nhau Cũng tác của Có giống như là hữu tác vi phường của Trang những vi Hoài Phi có đủ những loại hữu là đủ sau đó hồng miêu ghé miệng sát tay trang hoài phi thì thầm vài câu gương mặt của trang hoài phi biến đổi giống như là một chiếc màn thầu đã bỏ ra ngoài ba ngày ba đêm nói xong hồng miêu lại k h ô n g người nói tiểu nhân đi đây mau lên gọi lôi gì lôi dục cùng đi nhiều người sẽ dễ làm việc hơn trang hoài phi g i ậ n dò nhất định là phải bảo vệ cho l i l y không được để xảy ra sơ sót gì cả vâng chúng ta y kế hành sự vâng h người Miu Kim một một một đi ra, Trang Hoài Phi lại thuốc, đồ, Đang định ra, Trang trở ra tay ra nhét thì lại thấy Hoàng bình ống n g chờ vào áo. lấy lại Ốc, bọc cửa đi về phía y. này g ư ờ i n thực ra cũng không cao lớn lắm nhưng mà khi y bước tới người ta lại có cảm giác giống như là một trái núi đang chuyển động chàng hoài phi n h é t mép cười là h u y n h hắn từ kia cũng cười là h u y n h chàng hoài phi lại nói dù câu thì h u y n h vẫn là đến hán tử lại này ó i Huynh ở đây, l m sao ta có thể không tới được? Nụ cười của Trang gạo thể tới có được cười có không Hòa Phi có vẻ hơi h Nụ gượng vẻ u n h lại vì ta mà tới sao? Hán tử t sao mà lại nói Hán h Kỳ ự chính ta đã bị tạ đã đại bị n â nhân, đường đại nhân kéo tới đây n đường Huynh, nhưng mà cũng không phải là chị bởi vì Huynh Hán tử này đại để lại tới tới phải bởi chị h kéo Ta tìm tử là là mà vì c là danh bộ thiết thủ t r a n g đang định nói tiếp cho hết lời t r a n g vẫn còn phải đi gặp tiểu trần nữa Nhưng mà thế r a n g o à i Phi đã đột nhiên nghiêm mặt nói、Vậy、thì Huỳnh đã đột đ mặt Vậy n là để b ắ thủ ta Có p ả i Thiết không? h t ngẩn người hoàn u ỳ n h biết rồi cả s a Thiết thủ h o toàn lại không ngờ vừa gặp mặt t r a n g hoài phi đã nói thẳng ra dụng ý đến đ ầ y của chàng chàng vốn định tính toán làm sao để nói rõ ra nguyên ủy với trang h o à i phi cả tạ mộng sơn và đường thiên hải cùng cố ý để cho chàng đến hữu tác phi phường trước để thử thăm dò trang hoài phi xem tình hình như thế nào rồi mới quyết định trang hoại phi lại cười ưu ám thiết a đã sớm biết n ư thế nào g ờ cũng sẽ có ngày hôm nay sẽ hôm h t i thủ quay đầu muốn ta cao danh này thiết thủ Từ tài một một chút Thiết thủ hạ phen Cho chân hư không phí rồi đôi đã đoạn đã gãy Cũng so có buộc dù lại vội nói Đây là chuyện là gì trang h Huynh đâu có phạm tội. Tại sao ta lại phải bắt Huynh chứ Tại sao chúng ta lại phải giao thủ với nhau Chúng hào hữu ế đâu vẫn bằng có cơ Tại lại Tại lại mà tội ta bắt ta ta t giao với sao sao là hoại phi lại k h ẽ nhấc mùi hào bằng hữu sao nếu như huỳnh thực sự coi ta là hảo bằng hữu thì không có nên tới đây thiết thủ mỉm cười nói trên đời này làm gì có loại bằng hữu nào không chịu tương kiến chàng hoài Phi lại nói có trên đời này có một loại bằng hữu dù chết cũng sẽ gặp, không gặp mặt nhau một lần thiết thủ nói ta không biết huỳnh có nỗi khổ gì ta cũng chưa chắc đã hiểu hết được huỳnh nhưng mà chuyện này nhất định là có nguyên ủy ta muốn nghe huỳnh giải thích trang hoài phi lại phản vấn huynh chỉ chuyện gì chứ huynh có nói thẳng ra đi thiết thủ lại nói chị sợ không phải là chuyện mà là người trang hoài phi nói người nào thiết giực lại nhỏ giọng đáp ngô thiết giực trang hoài phi lại nói y phạm tội sao y ít nhất đã gây ra huyết án diệt môn tám nhà cướp của giết người ở phú quý trì già t à nhưng sát cửu bộ, p ụ c kích cùng câu chồng khoái ở Phi Lai Kiều, kết Phi Hiệp bổ ám sát Lai liêu cùng với Triều ở động độc Yên dự ơ hòa hại、người. Chết không hết tội. <cười> với y và ta lại có quan hệ ta quan lại người. tội. người nói y đã tới đền Con gì? có t đã Vậy và ì mà Huynh. Huynh cũng l bảng hiếu của thánh a cơ mà. Trong n số ữ n bảng g hiếu h k c của ta ũ g người là con k ô n g t h í chị Huynh nhưng mà ta cũng không thể nào vì vậy mà đối phó với Huynh、được. Nhưng mà Thánh vậy cũng nào được. mà mà mà ta vì với đối đã xuống rồi triều đình có lệnh phải bắt người này về quy án số kim, kim ngân tài bảo là tăng vật cũng nhất định là phải mang trở về không sót một phần <cười> lấy hết về sao x u n g công có phải không thực ra đều để cho thiên tử và lũ quyền thần hưởng đạc xa hoa mà thôi nhưng huynh đâu cần phải gánh họa thay cho ngôi thiết dực chứ xưa nay tiểu ác có thể dùng nhưng mà đại ác thì tuyệt đối không tha chàng hoài phi chậm rãi nói nhưng y lại là bằng h i ế u của ta còn huynh không phải là bằng h i ế u của y thiết thụ nói bằng h i ế u phạm pháp cũng lại phải trị tội còn nếu như không thì còn đâu là vương pháp nữa bởi vì huynh là bằng h i ế u của ta vậy cho nên ta mới để cho đây để khuyên huynh mới nói những lời như này với huynh chàng hoài phi lắc đầu nói t h ự c ra huynh không cần phải nói nữa đâu muốn nói c h ỉ bằng hãy dùng tay chân của huynh đi nhưng ta lại không muốn giao thủ với h u ỳ n h vậy thì giao cước đi đánh một trận cho sảng khoái để cho chết đi cô xin lưu lại tiếng thăm trên đời chỉ c ầ n h u ỳ n h giao ra người vậy là được rồi người sao chàng hoài phi lại cố làm ra vẻ không hiểu ai cơ ngồi thiết giật không ta chưa từng gặp y chàng hoài phi lại nhún vai người ó i một cách rất t cách bình h n Thật không?、Đột、nhiên có một bóng Đột một có l ư ớ tới t Không hành người với lễ thúc o à i Phi và thiết thủ. Về đại gia, đại lợi xuôi rồi. Mời hai thủ. Nhìn nhân hàng chờ thức chuẩn thưởng và về và tạ từ tới thức. tới, ngu ăn xong đã đã Người lâu. ở bị vị giục là hà nhĩ mông trang hoài phi lại nhìn thiết thủ phá lên cười Trong núi có hổ, trong thể láo nào núi an có cá lớn, nhưng mà không không không? đi, có phải có có cá có hổ, mà Sắc m ặ t của thiết t h ủ trở n ê n t r ầ m trọng n h ấ t đ ị n h l à p h ả i đ i còn nếu như không đi, còn nếu h ư h ù n h đ ã p h ạ m t ộ i nếu như có h i ể m nguy, t a v à h u y n h sẽ c ù n g g á n h Chang hoài phi cối đ ầ u t r ầ m ngâm rồi m ớ i nói. Ta, lại c h n một chút hoài niệm. thiết t h ủ lại nói. Hoi à niệm gì. Chang hoài phi nói. n h ữ n g n g à y t h á n g của c h ú n g ta, đ ã cùng n h a u kể v à i t á c chin. ế Hoi à niệm để l à m gì thiết t h ủ nói. hôm nay cũng như vậy tất cả không có gì thay đổi thiết h thấy một luồng nhiệt huyết Xông thủ ẳ n đến lồng ngực Không nén nổi động, lại miệng thốt. Ta đã quen Huỳnh không uổng g đã được Đó biết kiếp lại là xúc buộc thốt Ta này a ta biết tiền rồi Huỳnh không nhân hậu quả của việc này. Tốt nhất, huynh không có ủ a việc c này nhất, Huỳnh không Tốt nên nhúng tay vẻ à làm này mà o để Đang Đừng để đi lại bị lem lước mặt gì giờ giống ngọ vì Thanh trời ta Thiết thủ danh Huỳnh như chính của có có v bị hơi giận nguyên ủy vụ án này như thế nào đích thực ta vẫn còn chưa hay biết nhưng mà huynh là một người hiệp cốt đan tâm chuyện này không thể nào nghi ngờ được Chuyện của huynh, Tức là chuyện của cho cho coi cũng cứ Cùng chia Con Chúng cùng Chàng chàng cần Huynh Không hiểu thì Huynh không hiếu Huynh gánh phải nhau Hoài Phi lại nhìn chàng giống như là một quái nhân Huynh Huynh không cần phải làm rõ sự tình qua quái Bây dày mày này nói bạn nặng núi biển giống ta ta Ta ta lửa ta ta sao mặt vượt một là là lại là lại làm mà giờ gì giúp đòi với rõ rõ rõ đảo dù dạ đã sẻ sự thiết thụ nói con người của huynh như thế nào ta rất rõ không giúp huynh vậy thì ta giúp ai đây t r à n g hoài phi lại tròn mắt nhìn y hồi lâu lại nói bình sinh huynh có vô số hào h i ể u địch nhân đã nhiều rồi bằng h i ể u lại càng nhiều xem ra giang hồ này truyền ngôn quả như là không sai thiết thụ lại điểm đạm cười nhạt xưa nay ta đều thích kết giao bằng h i ể u t r à n g hoài phi lại hử nhẹ một tiếng nhưng mà bằng h i ể u của ta Thì lại không được nhiều. Thiết thủ trọng. ta. thì Trang Hoài Phi lại vẫn không cười. Trên mặt mặt từng một. ta kết thể không nhiều. Huỳnh chọn Không như Hế chi Hoài Phi không không lịnh chữ Nhưng hiểu nhiều huỳnh. gì lại lại là lại cười. người giống cười. cười. già. giọng nói giáo với người kỷ. không cẩn duyên vẫn càng Gần bằng Cũng như nhầm. được có có của có của có coi Da y sẽ là vẻ mà nói xong y lại bật cười phá lên hai người lại nắm chặt tay nhau Cùng đi vào trong tiếng cười sảng khoái. Đi phó ước Chàng cùng trong tiếng sảng đi Đi khoái Hoài Phi cùng với thiết vào thủ phó b ư ớ c Cũng đi đầu đồng lại liều Vẫn không nên quay đầu lại nhìn quay là trước h hạ không phải thiết thủ vẫn còn chưa có ý đào tẩu đâu. Hai nhĩ mông cúi người sát đất, cùng kính giống như ủ Lại đựng đùa đào đâu đất đang đứng dưỡng nói Người cần vẫn còn mông người Cùng giống y tay một Ta tẩu sát t bồi cuối lệ có sợ và ý mộ của người chết、bị、chức người Bị không sợ cho dù là có muốn đào tẩu đi nữa c h à n g gia cũng đâu có nỡ bỏ lại bị trước m à đào tẩu một mình chứ Trang hà o i Phi lại cười l ê n h a hà nói l à mông gì có đó? Làm gì có đó? Chúng ta hãy cùng đến ngu hàng mong bình có chuyện có chuyện cá. cả chỉ được đó, đó. nói hãy như vậy, đến ăn an đã làm ta tất kế v sự. v â Hà Nhĩ Mông trịnh trọng nói thêm một lần nữa t r a n g hoài phi phải thiết thụ vừa đi vừa di dầm bàn tán gì đó hà n h ĩ mông tựa như là một cái bóng lặng lẽ sau lưng hết đoạn Đoạn Đường Ngọc Mãn Kim t ư ờ n xung n g bao a vây u q h n gian ô hàng hình tròn, g ố n như g là một cái Bên này thực ra cũng là một cái an cá lớn có ò n người chúng ta là những con cá sống trong cái an mỗi cái cá ta là lớn đ Có lẽ trong mắt của thần linh mình và những người khác chỉ bất quá là mấy con cá đang tranh g i à n h mồi run còn những chuyện đã xảy ra có lẽ chỉ là mấy cái cành lá trà chìm nổi trong ly trà mà thôi vậy thì còn tranh chấp để làm gì những con người đã sống thì phải tranh chấp ít nhất cũng phải tranh lên một hơi thở không thở khác gì chết bởi vậy người ta không tranh không được tạ m ộ n g sơn đang ngồi trong nhà bên cạnh y có hai người cả hai đều không ngồi mà đứng họ không dám ngồi bởi vì tạ mộng sơn là chủ nhân của họ họ là nô bộc của tạ chi huyện nhưng mà hai nô bộc này đều có danh đầu không nhỏ một người điếu hiệu hữu như thần trợ họ dư tên thần phụ một người được giang hồ xưng là lạc cực bi họ hà tên khả lạc hai người này đều là cao thủ hơn nữa còn là tử sĩ bên cạnh tạ mộng sơn tạ mộng sơn có mặt đương nhiên hai người này không dám vượt quyền không dám ngồi không dám nằm nhưng phẩm là những nơi có mặt bọn họ không ai dám phóng túng không ai dám lỗ máng bởi vì sợ một khi sai lầm sẽ phải gánh chịu hậu quả cực kỳ đáng sợ còn có một người nữa đang ngồi là người đối diện với tạ mộng sơn là đường thiên hải hai người đối mặt với nhau cách một mặt bàn mặt bàn hình tròn hoa viên cũng hình tròn trên bàn đã bày sẵn rượu thịt chỉ chờ đợi người tới người tới đã tới rồi thiết du hạ tràng hoài phi Tạm Mộng Sơn lại cười. rất một thể tách thành một thể. Một thứ sức mạnh đoàn kết, chân thành và tín thấy tiên thần thoái, thiết tới lại loại mạnh Mộng nhiệm Sơn dàng nhận người này bằng bằng không nào Dường như người bọn đoàn chân lẫn nhau. Dường như vừa nhìn thấy hai người, đã nhận ra điểm này. sức là Là là cười. hai rời. hai hai điểm câu của Y Y vậy, Y ra ra rồi. dễ và hữu. hữu họ hợp phụ, vừa bộ đầu đầu đều đã đã Đã đã Vì đều là khách không mời vậy thì hãy giúp cho bọn họ một tay làm mối sau đó âm thầm quan sát nếu như phát hiện ra sơ hở vậy thì mới phát động ra công kích tốt nhất lì dán trước mọi chuyện đã rồi tính sau chỉ một câu nói hết sức bình thường y đã nâng trang hoài p h i lên và đè thiết thụ xuống ai nói danh hiệu không phân trước sau nếu như không tính toán vậy thì cần gì phải xếp danh đ ặ t hiệu nữa câu thứ hai là ngồi ghế cũng hình tròn g h ế đá thiết thủ ngồi xuống vững tựa bàn thạch Đao trang h ỏ i phi cũng ngồi xuống trầm ổ n như thái sơn Đao đại tạ nhân y k h á c khí hơn một chút bởi vì tạ mộng sơn là thượng t i của y đồng thời cũng rất có thể sẽ là nhạc phụ của y đối với thượng t i và trường bối tự nhiên y cũng nên tôn kính một chút y ngồi đối diện với thiết thủ giữa tạ mộng sơn và thiết thủ hà nhĩ mông lại thóng tay đứng sau lưng của y không chỉ thóng tay ngoại hiệu của y trước kia cũng là kim càng nhưng mà hai chữ phía trước là hỏa bạo chứ không phải là đê thủ gần đây hai mươi năm nay y đã thu liếm bớt hỏa khí biến thành một người lúc nào cũng ủ rũ cúi đầu Vậy cho nên mới có hiệu nên sưng mới đê t h ủ nhất ư ngày nay. Tùy b n hà nhưng m y chấp nhĩ ậ thậm hận n tính nóng nảy của mình để lấy sự bình an.、Một、người quá nóng nảy, chẳng những hại người mà còn hại mình, thậm chí lại còn nhất, n đổi để đời. hại hại lại phải hối Một Ít chí Hải h cả lấy của mà sự quá mông cũng đã hối hận đến nửa cuộc đời y không muốn tiếp tục hối hận thêm nữa nhưng mà đường thiên hải chắc chắn không lãnh ngộ được giống như tạ mộng sơn bằng không y có lẽ sẽ không có nổi cơn lôi đỉnh lên như vậy Thế thủ... huynh khuyên y như thế nào rồi thiết thủ lại bình thản đáp ta chưa có khuyên huynh ấy cờ thịt của đường thiên hải lại khé dùng lên tại sao thiết thủ điểm đạm nói ta nghĩ ta không cần phải khuyên y để làm gì nữa t r a n g đại bồ đầu đã hoàn toàn biết rõ mình đang làm gì và có nên làm như vậy hay không như vậy là có ý gì dường như mỗi cầu của đường thiên hải đều giống như hét lên thiết thủ lãi nào ngươi là hạng nhát gàn hèn yếu Là một c o người rùa đen i a đ n g Tạ Mộng Sơn lại định đường lên tiếng khuyên、giải. Không phải là khuyên Trang Thiên phải Hoài Phi mà là đường thiên Hải là là lên Thiên tiếng giải Hải Mà Trang Hoài mà làm Nhưng đường đã khí quát hỏi Tại lại sao c h u y Chuyện ệ n Trang bình thản đáp. Chuyện gì? Đường Thiên hải lại càng nóng、giật. Người đó đáp gì giật Hoài Phi Hải lại lại câu kết với ngô thiết dực cướp bóc khắp nơi lấy thân phận quan quyền công sai để mà c h ơ i đậy Là còn muốn muốt chọn tất cả muốn trọng muốt số tất không i tài m ngân nó nữa bảo Có c u y này hay ệ n h k t r a ngờ Hoài Phi lại nhét lại mép c ư i v ậ y ngài nói、xem. Không ngờ xem Y đã hoàn toàn không có vẻ tức giận thậm chí lại còn không động dùng thái độ này làm đường thiên hà lại càng thêm đại phát lôi đình cũng may tạ mộng sơn đã kịp thời chuyển biến đ ổ i đổi sang chủ đề khác Đường đã rượu Tân Quân ngài hết thì rót Ly là Y hãy của kìa rồi ý việc rót rượu là do hà nhĩ mông phụ trách đợi y rót đầy rượu vào chén của từng người tạ mộng sơn mới cử bôi nói Thiết nhị ra đá đường xa tới Tùy Tạ chỉ là một xuất tiếp thế. trước trấn thịnh thiên thứ Trang tự nhị khách. chỉ chi huyện nhỏ nhỏ, nhưng mà cũng đâu dám xuất đón tiếp khách nhân hãy chuyện hải. hai Hoài Phi rồi nói. Mọi người đường cũng đón Nào nào, cạn ly trước rồi nói. Muốn, mượn này cơn nộ đường nâng uống cạn. đứng ra xa sửa của đá đây, đâu được để đều đó, dám ly ly Ly tay y dậy. là là là mà quý Sau Mộ do rót. Ly luận là là này coi như nào, cũng không đúng. nên Tài coi các Cho bồi tội với Tài Hạ thế Hạ Bất là sau này các vị. đầy sự mọi ớ i phiền phải sinh tội lỗi chúng. hay chàng đụng này cũng các các có cầm sát vị vị lao là là là sau của sự, Bất tử kỳ mố, Trang t này. Hạ k í người h mọi n một t ly r ư ớ có Mọi người c lẽ nể mặt trang h o ạ i phi liền đều nâng ly uống cạn tạ mộng sơn cầm đũa lại đưa tay nói mời dùng mọi người vẫn liên tục cảm ơn thì tạ mộng sơn đã dùng đôi đũa trong tay chỉ vào một chiếc áng lớn trước mặt chưa về có biết đó là loại cá gì không Mọi mềm mại nhằm Kim Mãn Mộng gọi Ngọc người lại thời bơi lại loại biết ai biết lại nói cũng nhìn trong an rắn vàng lánh thoảng động tác nhạn nhã đồng không gần Không không Đường Sơn gì? của chỉ cá cao rực tác chịu các cá khác. cá theo thấy thì tay to tạp Tạ béo vừa vừa vẩy vẩy vây Đây Ý đấp vẻ vẻ bộ lẽ là là quý đó rỡ Đây là một rất dòng cá q u ý là đề v ư ơ nói g trong các loại cá. Bọn chúng chẳng trên ra loại Bọn vốn sinh ra ở khai núi trên núi.、Lúc、nhỏ các cá. Lúc c khai ở vẫy vẫy, vào cũng chẳng có có hoàn toàn không có đáng để vào trong、mắt. Nhưng mà mắt. t để ớ tháng 3, tháng 4, bọn cả h hội thác. khi thì thoát h ú n ngược dòng bơi lên, tìm mọi cơ hội để vượt qua dòng g bắt bơi bơi tìm vượt Tới t đầu để đã qua cơ mọi ra một t r a n g dài từ đầu tới cuối đều là đạo vào lúc này mà nói những lời này tất nhiên là có dụng ý quả nhiên chủ đề của y lập tức xuất hiện bên kia lại có một cái àng khác trừ chuồn chuồn lại lại từng đám, từng đám họ tạ tất cả những người có mặt tại trường đều không có nghiên cứu về cá ngay cả loại cá quý giá rực rỡ giống như kim ngọc mãn đường mà còn không ai hay biết huống chi là loại cá nhỏ bé màu sắc sặc sỡ nhưng tầm thường này thực ra ta cũng chẳng biết chúng tên là gì ta mộng sơn lại cười hà hà nói đây chính là một loại cá không biết tự ái không biết cố gắng vươn lên Tạ Một kết thành Thành thế tưởng kết thôi tự tàn sát Chết Trang Trang Ta Tạ lại mạch lạc dạng sạch lại lại Mộ đám mà Mộ Sơn sẽ Sau sang Sơn vấn ràng Đừng nhìn chúng đàn như chúng đoàn cần ngày không ăn Bọn chúng lớn nhau nhìn Người không nói Nhưng người lũ là kia hai Hoài Phi hiểu Hoài Phi phải chỉ cách có Chỉ cho cả chưa cá cá ra rõ ba quay và đề đó đã đáp thực ra cũng như nhau thôi chàng hoài phi lắc đầu ta không ăn thứ người khác đại tiện ra đến đây thì cả đường thiên hải cũng không nén nổi cười tạ mộng sơn lại không cười xưa nay ngươi đều rất là có tài chàng hoài phi chậm rãi đáp đó là do đại nhân coi trọng ta tạ mộng sơn lại đáp ta lại c ò n muốn bồi dưỡng ngươi thành một người kế nhiệm chàng hoài phi lại nói chưa sợ chàng hoài phi lực bất tòng tâm Ta m ộ nếu g sờn nói i Ta rất h m mà nhìn nhầm làm một khi nhìn hạ Thì lại thường hay h người Tội lại sai được c số y ệ như Làm sai k ô n đáng ngại、Chỉ、cần g có Chỉ đổi đ biết sửa đổi là ợ c Có c rồi một số h u y ệ người tuy là làm vô ý làm sai n n h ư mà là là không phải chữa có ý sửa đ ợ được c Không thể được. Nếu như Nếu n g ư không muốn làm cái loại cá giải tiền thì nhất định là phải hạ quyết tâm có trí thì chuyện gì cũng sẽ làm được có thành ý nhất định là sẽ sửa chữa được thành ý cái gì chứ Trang Tài tiền một gượng cũng không con sóng Hoài Phi lại gượng cười. Tài hạ chỉ phải chỉ là chiều là dày là lại cười là Sợ cá cá Mà bị đến y lên trên bờ, Đang nằm thở bờ chờ h c t thôi t mà à h h không phải thể nhận ý cần nói Ngươi có cảm ra đây ư Nhưng người người ợ c lúc cũng coi chí có cho Tạ ta Thì trọng người, Thậm lại lại Mộng mà muốn đem Sơn nói nào nữ nhi gả lại cho người. Đến gã đ ánh mắt của trang hoài phi bắt đầu thay đổi thậm chí y còn dụng lực b ó p chặt đùi bên phải ngón tay cắm sâu và o thịt thiết thủ chú ý tới điểm này tạ đã có thanh ý như vậy tạ mộng sơn lại nói người cũng nên dùng thanh ý mà báo đáp lại đi t r à n g hoài phi cúi đầu nhất thời một người vốn luôn ngẩng đầu như y cũng không khác gì à hà nhí mông ủ rúi phía sau lừng nghi vậy đại nhân muốn t r à n g hoài phi phải báo đáp như thế nào y ấp ống nói l ầ m b ầ m nói tạ a l m n ngươi Mộng Sơn Ngươi tốt thôi. Tạ cho lại thở dài. làm thở cũng biết, ta thân q u a nữa Trang n không nào như trong một tặc nhân. không nhân. Mộng phụ Phi phải thể Hoài hả, mẫu, một quyết yêu tặc ớt Tại tặc Tạ gả là cái lại lại. sơn lại lập tức nói nhưng mà n g ư ơ i che giấu cho t ặ c nhân t r a n g hoài phi liền đáp trả không có chuyện này tạ m ộ n g sơn lại nói ít nhất người đã giữ tang vật Chàng hỏi nói, nói. Muốn... hết Ngài nói muốn tăng vì vật Màu số rào đây ó có ra rực Hai của thanh Ta ta ta Như bạch thể nhì cho nhiệm cho Người người mắt tạm mụn tín được sơn sáng lên vẫn vẫn nữ luôn luôn được ta tín nhiệm, Luôn luôn làm cho ta yên làm vậy rào m Tạm Thế sát nào mụn sơn quan sát Đây sẽ là cơ hội cuối cùng của ngươi rồi ta biết người xưa này luôn luôn có liên hệ với con chuột ngô thiết rực bây giờ triều đình đã có nghiêm lệnh hạ xuống y không thể nào thoát nổi đâu người có giúp ý cũng vô dụng thôi chỉ có ta mới có thể giúp ngươi được ít nhất là giúp n g ư ơ i rửa sạch được tội danh đó người ngươi trong ngay rồi, thôi. theo sát rồi. Chỉ sợ ở trong chốc lá sẽ bắt chỉ chốc sợ sẽ lá đây về bây giờ ngươi quay đầu vẫn còn là bờ để chậm mộp một chút nữa chỉ sợ thực sự sẽ biến thành một con cá trên cạn đó t r à n g hoài phi đột nhiên ngẩng đầu sát khí rừng rực ánh mắt rực lửa đó không phải là ngô i thiết rực t r à n g hoài phi vẫn nộ nói các người bắt nàng đều làm gì bất kể đó là ai tạ mộng xuân trầm giọng nói tóm lại chỉ cần liên quan đến số tăng vật đó tất cả đều phải bắt t r à n g hoài phi lại cười gần Các người b ấ tạ quả muốn chỉ thôi. mà số tăng lấy vật t đó mà thôi. Tạ mộng sơn lại là lệnh lại lại hỏi ngược lại. lấy nói. triều Ai Hội Phi hỏi tài giao mệnh đình. kháng Trang ngược Nếu như có thể lấy được số tài bảo đó, Đây được? được mà dám thể cho của ta số sẽ bảo và ư ợ t n g n dặm xa xôi đường ế n kinh sự thiên hải đưa mắt nhìn nhau không giấu nổi sự hân hoan bởi vì ta sẽ phái người cảnh giữ sau đó cho phi má về báo cáo với triều đình phái đại quân đến áp giải v ề kinh đảm bảo sẽ không thể nào s ở xuất t Tạ Trang chặt sát Ta thể Tại ta thì Thiên Tạ thanh thốt Ta thể Trang từng Mộng chém Mộng m ộ Sơn càng nói càng hừng phấn Không Hoài phi nói như đình không thể nào giao cho ngài được. Tại sao? Người không chúng Đường Sơn đồng thốt lên、ta、không thể nào người gần giọng giao giao giao giao sao cơ cho được cho cho cho các được chữ Hoài và Hoài Phi ai Hải Lại Phi hồ bởi vì các ngươi vốn là cùng một đồng bọn với ngô thiết dực chẳng qua là hôm nay thấy y gặp nạn định mượn cớ này để nuốt chọn số tài sản đó mà thôi Sau sắc. Ta giao địa ra, quyết. quyết câu đều nhiều đó, đương được. để đường đến nói nói y này, y này chậm một cách cường cho các càng càng cưng lạc cả nhiên không thể thêm không hồi. thiên hải thần phụ, hạ khả như hơn một Một tím bầm, giống như là một gá, lá lợn, là một mặt. rái rắn, ván ngươi lại biến giống từ trở dư dư Gương nào Lần nên gan lợn, gương gã là là lá riêng chỉ có tạ mộng sơn vẫn bình thường ngữ khí của y lúc này không ngờ vẫn ôn hòa vẫn u n g dùng thậm chí lại còn vô cùng ô nhã tự hồ đang tiếc thay cho một môn sinh đệ tử của mình Người ngôi nhiêu năm nay Người luôn luôn chiều cố ta. Luôn luôn nâng Nhưng ngôi giúp thiết rồi chiều tội đã đỡ đều bị bao hết thuốc thức, ta ta Thậm chí giúp cho ta thoát tội. Nhưng, Tất cả đều là ngôi thiết cho hoặc chữa chí cho dực dực cố cả Làm là mê Kỳ chàng hoài phi bi thiết nói ta nợ ân tình của y giờ đây y gặp nạn những vật m à y nhờ ta giữ hộ ta lại phải trả lại cho y chỉ như thế mà thôi số tài sản bất nghĩa đó ta tuyệt đối sẽ không nhận được một phần nào tạ mộng sơn nói hoài phi ngươi không coi bản huyện vào đâu nữa rồi có phải không chàng hoài phi lại khẩn thiết nói ngô thiết dực là ân công của ta y đã sai người tới chăm sóc giả mẫu Đại nhân n gần à là chàng ngài Chàng này nào ngành mà i ngoại phi đối cười điều ngươi lại đối ngoại phi nói cũng của có cất nhắc có Chỉ có có Chàng ân nhân của chàng Mấy năm nay nếu như không không như nay Mộng Sơn nhạt Chỉ có điều Không ngờ ngươi không báo ân Nhưng mà lại báo oán、ta、không có báo oán tuyệt đối không báo oán g thể hôm Ta mỗ Mấy Tuyệt Tuyệt Tạ báo báo báo báo sẽ đây ta mới điều tra ra được chính tạ đại nhân ngài mới là đồng bọn của ngô thiết dực đường thiên hải thì lại chính là một trong những nhân vật chủ chốt Được đường Để Nhưng hợp dực chỉ môn ngôi yến mà phái phối hiệp thiết tới với triệu và lần à tài là Các được dực cho Chứ các người không ngờ được rằng ngôi không người giao thiết lại phải đó ta l bảo số này thì tạ mộng sơn vẫn còn chưa kịp nói gì đường thiên hải đã cướp lời nói làm sao mà ngươi điều tra ra được rớt c ụ c là kẻ nào đ ã tiết lộ ra tạ mộng sơn chừng mắt lên nhìn đường thiên hải lại quát Ngươi nôn nóng như vậy để làm gì? Không gì cười cho thiết vậy để đâu làm làm sợ sao trò bổ sợ cái tiểu gì Tiểu danh này làm sao chứ đường thiên hải lại hà hê nói nếu như hắn có bản l ã n h thì đã không uống rượu của chúng ta rồi thiết thủ ngạc nhiên nói rượu này đường thiên hải lại cười hà hà nói băng hỏa ngũ trùng thiên của trục t r u n g đường môn ngoài ra còn có kê thối thối của tạ tam lạm độc không ở trong rượu mà là tại trong ly độc này không chết người mà chỉ khiến cho các ngươi tán công trong nửa canh giờ chỉ cần nửa canh giờ vậy thì cũng đã đủ cho chúng ta bức cung vào bảo tàng và biết được bảo tàng ở đâu rồi Chẳng trách. Thủ thở dài một Chẳng trách các người lại cố chuyển Dực cùng một, lên một chiếc chuyển cao đại nhân. Đại đề là để cho các được có chống cử lại cho Thiết thủ thở hư Hoài Phi Thiết thiền hoa, nhân. nhân khẩu. thể phủ Hoài Phi tiếng. người Trang Ngôi lên rừng người muốn ăn nói quan rằng Trang tăng nên giấu một một tới đạt tài sát diệt Một mặt một vật, giết. một mặt rồi báo khác, dài lại đại Đại lại với và là lại ý bảo bị để đề đã sẽ kẻ Còn tạ mộng sơn h n lại bật cười y chính là con chuột còn ngươi chính là một con chó thích chó mồm v à chuyện không phải của mình chỉ đành bồi táng thôi tạ mộng sơn lại cười nói nhưng mà đáng tiếc là hai bị bộ đầu này đều đã tứ chi vô lực không thể nào tụ khí được đành phải để cho mấy con hổ này từ từ nuốt thịt nhai xương Y Bây hãy lại là lại là cười hì hì nói tiếp.、Bây、giờ các người mới kiến nói địa điểm bảo tàng. Ta sẽ bớt đi nỗi đau xác thịt đi. Hoài Phi đột nhiên lại hỏi một câu. Người nói, kia là cá rẻ tiền các thực cá chờ chết. xác câu. cá bờ, hì hì nhất thịt trên băng, trên ngoan ngoan nằm tàng, Trang Tốt ta bớt đột một bảo mà sự sẽ sao? kỳ ở ở ra địa đau Tạ tại sao ở trong tình Trang thế lại lại mạnh Mộng Mà mày Làm mẹ một miếng Sơn không cảnh như nói như Trang xuống bàn bàn sao khẽ hiểu Hoài Phi Hoài Phi rồi câu Ở vậy Vỗ đạo á lớn Thiên h có cá tiền tại Vậy s a lại lực tiện nghi Hoài Phi phải giải không không Không thể chuyện thân thể thể vô nào Trang trúng Toàn nào Người trúng sao Sao có được độc độc có đã đã dụa mộng sơn và đường thiên hải cơ hồ cũng đã cảm nhận được chuyện không lành sai sót sai lầm nhưng vấn đề là nằm ở đâu chỉ có điều đến lúc hai người phát hiện ra vấn đề thì nó đã trở nên rất lớn rất lớn rồi đã không phải là một vấn đề mà nó là một nguy cơ một kiếp nạn mất rồi Hết Hết phút khi nghe chuyện Đừng quên đăng ký kênh cũng như nhận thông báo để theo dõi những phần tiếp theo của chuyện tứ đại danh、bổ、nhé Hẹn hệ tiếp quyết trường tập tứ tạm biệt hẹn gặp lại trong hệ liệt rằng người Mong Đừng quên đăng cũng ấn giây Giờ gặp mọi báo vui dõi đại lại đại đối đã Để có của vẻ ký bổ phần sáu đạ lão hổ